Các bạn đang nghe tại audio.net Của cô không có kinh nghiệm tình dục Nhưng cô lại có nhiều bạn Loại tình gì cũng đều có cả Sư Vân chính là một cô gái Mê trai đẹp điển hình Mỗi lần coi trọng người đàn ông nào Đều nói không có người đàn ông đó Thì chắc chắn sẽ chết Theo nhiều cô thấy Bạch Đã Hân cũng giống như vậy mà thôi Cô ấy và Diêm Đằng ở chung một chỗ đã lâu ngắn Cho nên muốn đòi người đàn ông khác Cô tỉnh Diêm Đằng lại cố chấp với tình yêu này Thật sự tin tưởng chuyện hoang đường rằng, cô ấy đột nhiên phát hiện mình yêu thích loại hình người đàn ông thành thục. Sau đó chúng tôi chia tay. Diêm đang lại uống một ly rượu, hô hấp trở nên trầm trọng. Nhưng hai năm sau, cô ấy lại quay trở lại bên cạnh tôi. Cô ấy nói anh kính chết từ đầu tới cuối, chỉ coi cô ấy như là em gái, mà cô ấy lại phát hiện cô ấy vẫn còn yêu tôi. Hiểu Vũ tức giận cau mày, cũng viền lòng uống cạn một chén. Cô gái Bạch Nhã Hân này thật sự khiến người ta, người và thần đều căm phẫn mà vứt bỏ một người đàn ông yêu cô ta như thế Muốn đi theo một người đàn ông khác Đợi lên lúc người đàn ông kia hoàn toàn không có cảm giác gì với cô ta Thì cô ta lại quay đầu lại tìm tình yêu cũ Thật sự là quá mức tưởng tượng mà Tầm giám đốc hả? Thử cho tôi nói thẳng Cái đó anh không ngại sao Bình thường đàn ông đều sẽ để ý Cô không nói được rõ ràng Nhưng cô biết anh hiểu Hiểu rằng cô muốn nói cái gì Quả nhiên anh chấn động một cái tay cầm ly rượu nắm lại thật chặt rồi lại buông ra. Sau một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói kia vô cùng lạnh lẽo và cứng rắn. Tôi yêu cô ấy. Bằng lòng tha thứ việc cô ấy nhất thời lạc đường. Cô ấy nói cô ấy và anh kinh chết chưa phát sinh cái gì. Tôi tin tưởng con người của anh kinh chết, giữa bọn họ là trong sạch. Trời ạ, cô rất muốn vỗ trán một cái, bởi vì cô sắp té xìu rồi. Cô gái kia và hẳn kinh chết không xảy ra chuyện gì, không có nghĩa là cô ta và người đàn ông khác... Cô không hề xảy ra chuyện gì đi Mà cô ta và hàn kính triết không xảy ra quan hệ Là bởi vì hàn kính triết không cho cô ta cơ hội Mà không phải là cô ta thành thực Với diêm đằng đến mức nào Giữ mình đến mức nào Hai năm là một thời gian rất dài Chẳng lẽ anh không nghĩ tới vào lúc cô đơn Bạch Nhã Hân sẽ từng được sưởi ấm Trong lòng ngược của một người đàn ông khác hay sao Anh muốn trung tình Muốn tin tưởng cũng không cần như vậy chứ Điều này hoàn toàn là lừa mình dối người mà Nếu là cô thì cô tuyệt đối sẽ không làm tuần thương anh, tuyệt đối là sẽ không. Hai năm qua, tôi vẫn luôn để cho cô ấy được tự do. Cô ấy bày qua Tokyo một thời gian, lại bay qua Paris một thời gian, nhưng chỉ cần trở lại Đài Loan, cô ấy sẽ lại trở về bên cạnh tôi, làm người phụ nữ của tôi. Anh lay động ly rượu, ngừng mắt nhìn chất lòng màu trắng trong ly. Tôi chợt cho rằng đó là cách yêu của cô ấy. Nhưng vừa nghe thấy anh kênh chết trở lại, cuối cùng cô ấy lại đi dây dưa cùng với anh kênh chết. Cuối cùng tôi chỉ là bánh xe dự phòng trong tình cảm của cô ấy. Cô ấy vẫn không thể nào bỏ được anh kính chết. Giọng nói trầm thấp thống khổ của anh làm lòng của cô bị nháy một cái. Một phần tình cảm không xác định, đây chính là lý do mà ngoài công việc, anh luôn có một tia tịch mịch không thể nào che giấu được sau. Cô vẫn cho là bởi vì không có người thân nên anh mới có vẻ tịch mịch như vậy. Thì ra sự tịch mịch của anh đều là do bạch nhã hân ban cho. Nhìn anh uống hết ly rượu này. Rồi lại đến ly rượu khác, cô cũng không ngăn trở. Sẽ để cho anh nhất túy, giải thiên sầu. Nói ra được nỗi khổ rồi, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cô thở dài một hơi thật sâu. Sau khi biết tâm sự của anh, cô cũng không dễ chịu gì cả. Bởi vì anh đang khô sơ về một người phụ nữ khác, mà cô lại đau lòng vì anh. Cuộc sống tất nhiên sẽ có tỉnh si mê. Hạn này không liên quan đến gió cùng với trăng cả. Rất là có đạo lý. Ai, quan tâm anh là gió hay là trăng cái gì chứ? Đợi một chút nữa gọi giúp anh một chiếc taxi để anh về nhà, tối nay nhất định anh không thể lái xe được rồi. Ngày hôm sau vừa đến công ty, Hiểu Vũ cũng rất là lo lắng. Cô biết bí mật của Diêm Đăng, nếu như không phải là uống say thì làm sao anh có thể nói cho một thư ký nhỏ như cô cái nội tâm thống khổ của mình chứ. Mà rồi biết bí mật của anh, giống như làm cho quan hệ của bọn họ thân cận hơn, nhưng có thể anh hoàn toàn không muốn làm cho người khác biết thế giới tình cảm sâu trong nội tâm của mình. Dù sao anh cũng là cấp trên là ông chủ Mà cô chỉ là nhân viên của anh mà thôi Như vậy giống như đã vượt qua ranh giới Từ kỳ thành à Đang suy nghĩ gì thế Giọng nói trầm ồn quen thuộc truyền vào trong tay Hiểu vũ ngừng mạnh đầu lên Nhìn thấy diêm đằng đứng trước bàn làm việc của mình Lông mày đen đậm cũng mang theo ánh mắt tâm túy đăm chiêu mà nhìn về phía cô Khuôn mặt cổ cô không khỏi nóng lên màu hoàng loạn À không có gì ạ Anh đến đây vào lúc nào vậy là đi đường nào vào mà không hề có một tiếng động chứ. Tôi kỹ thành à. Diêm đang nhìn cô chăm chú, chậm rãi kéo khóe miệng. Ngày hôm qua tôi luống cuống rồi, lời tôi đã nói, cô hãy quên hết đi. Anh còn chưa Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net